Để trở thành cô dâu tháng 10, Hoàng Nghệ Lê đã phải lên kế hoạch từ rất lâu bởi vì chỉ có thời tiết cuối hạ đầu thu là thích hợp nhất để mặc bấy cưới. Lễ cưới của Hoàng Nghệ Lê được diễn ra đúng như mục đợi của cô ấy, rất long trọng nhưng mà không phô trương. Khi nghi lễ đám cưới được tiến hành, Thả Hỷ chỉ đứng bên cạnh sân khấu nhìn Hoàng Nghệ Lê đang mỉm cười rất hạnh phúc, cô không nghe được tiếng nhạc lẫn tiếng người dẫn chương trình đang nói gì. Tuy nhiên không biết câu nói nào là hay sự việc nào khiến Hoàng Nghĩa Lê xúc động. Thả hỷ thấy rõ cô ấy đang rơi nước mắt. Sau khi phần nghi lễ đám cưới kết thúc, cô dầu vào trong thay lễ phục, trang điểm thêm. Thả hỷ sách chiếc túi. Lúc trước Hoàng Nghĩa Lê giao cho cô rồi bước vào phòng nghỉ. Một ngày hạnh phúc như vậy còn khóc cái nỗi gì chứ. Thả hỷ đứng cạnh người đang trang điểm nói. Chưa làm sao biết được, xấu hổ quá để mất. Lúc đó nước mắt cứ trào ra không sao kiềm chế được. Cười đi, em cứ cười đi. Em ra ngoài mà lan báo với mọi người đi. Hoàng Nguy Lê đuổi Thái Hỷ ra ngoài. Thái Hỷ đứng trước cửa sổ phòng tiệc, nhìn vào bên trong đồng nghiệp đang ngồi cùng nhau ở mấy bàn kia, Tân Mẫn Dữ cũng đến ăn đi cùng Diệp Ana. Thái Hỷ đành phải chọn một cái bàn khác gần cửa, khách mời không ai quen biết, ai cũng chẳng ai dè dặt với ai cả. Sáng nay cô phải từ 4 giờ sáng để cùng đi trang điểm với Ngải Lê nhấp cô ấy trong đồ còn phải chú ý xem cách trang điểm trên khuôn mặt cô ấy chỗ nào cũng được suốt nửa ngày trời chẳng được ngụp nước nào vào trong bụng. Ta Hỷ mệt đói đến nỗi nhìn món gì cũng thấy thèm thuồng. Ta Hỷ cầm lấy đôi đũa, đợi tô cơm xoay về phía mình sẽ xới một bát. Cái mâm trên bàn tiệc ăn từ từ xoay bỗng dừng lại hẳn. Thả Hỷ nhìn sang phía đó, hóa ra là Kiều Duy Dạ. Anh ta không vội vàng chào hỏi xới một bát cơm đưa về phía cô, "Xin mời." Ta Hỷ vội ăn liền một lúc hai miếng rồi nói: Hoàng Nghệ Lê mời các anh cơ à Ờ Nói là hồi đầu vì muốn hẹn với anh Cô ấy đã tốn rất nhiều tiền điện thoại Bảo anh phải chuẩn bị phong bì dày một chút cho cô ấy Vậy phong bì đó Anh còn không đòi lại tiền làm mai mối Đã là may mắn lắm rồi Vậy anh đến đây làm gì chứ Đến thử vận may xem có gặp được em không Kiều Duy Nhạc vẫn không bỏ được kiểu bông đùa Của một công tử đạo hoa Thả hỉ nghe xong cô đó Chỉ vào chỗ các đồng nghiệp của cô đang ngồi bên kia Ngôn hoạch ngồi bên kia kìa Còn không mau qua đó đi Anh biết rồi bọn anh Đến cùng nhau mà Kiều Duy Nhạc vẫn ngồi yên tại chỗ đó Thả Hỷ liếc nhìn anh ta Dù sao trong lúc này việc ăn vẫn là quan trọng hơn Kiều Duy Nhạc nhìn Thả Hỷ ăn một cách vội vã Ban đưa cho cô một chai nước Trị Vĩ Hàng sắp chi viện ở Tây Tạng rồi Tháng sau sẽ đến Bắc Kinh huấn luyện 3 tháng Ngày chính thức đi Tây Tạng vẫn chưa được ấn định Đi mấy năm? 3 năm sao với anh không can ngăn anh ấy Cậu ấy chẳng nói với ai mà tự nguyện quyết định Bố chồng còn tán thành và quyết định đó Ông ta còn nói rằng những nơi gian khổ như vậy Là môi trường tốt để rèn luyện Theo anh Khi ép bọn em đến mức phải chia tay Trong lòng ông ta ân hận lắm Chỉ có điều không nói ra mà thôi Sức khỏe ông ấy dạo này thế nào rồi Vẫn tốt Bây giờ ở nhà lãnh đạo vợ Đã từng làm quang rồi không bỏ được cung cách đó Vậy thì tốt rồi Sau trận ốm đó Anh thấy ông ấy cũng thoải mái hơn nhiều khi nhìn nhận vấn đề Không còn bảo thủ tới mức cho rằng chỉ có người có quyết định Quyết sách mới có thể phục vụ nhân dân tốt hơn Bây giờ ngồi nhà Lúc rỗi rãi thì ông ta xem tin tức thời sự Hoặc tranh luận với anh về những sản phẩm công nghệ cao Ông thường nói rằng khoa học kỹ thuật là thực lực sản xuất hàng đầu Hai hôm trước ông còn bảo anh mua một hộ Ông còn bảo anh mua hộ chiếc MB3 bắt được sóng phát thanh Không có việc gì thì chơi lênh quanh nghe bình luận về sách qua chiếc MP3 xem ra rất là mãn nguyện Thả hỷ không thể nào tin nổi ông bố chồng nghiêm khắc của cô có thể làm được việc đó bởi vì thế nào thì ông không giống một ông già, nhàn hạ Có thể bây giờ, ông đã lui về nghĩ nên góc nhìn mọi vấn đề cũng thay đổi tính cách cũng hòa nhã hơn rất nhiều sức khỏe đương nhiên cũng phục hồi rất nhanh chóng Kỳ Du Nhạc chưa nói hết câu, cô vươn chú rã để tiến đến gần để cảm ơn mọi người. Hoàng Ngã Lê nhìn thấy Kỳ Du Nhạc và Tha Hỷ đang đứng cạnh nhau thì đưa mắt nháy với Tha Hỷ một cái. Tha Hỷ vội quay lưng đi, dường như không nhìn thấy gì. Hoàng Nghệ Lê bèn buông tay chú rã ra, một mình bước tới chỗ hai người nói, "Phong Bì đâu?" Kỳ Duy Nhạc cười hi hi, đưa Phong Bì ra, "Của hai người hả?" Ha? Hoàng Ngã Lê dùng Phong Bì chỉ vào Tha Hỷ và Kỳ Duy Nhạc hỏi, "Nếu em cảm thấy hậu hỉnh thì cứ coi như là anh và Tha Hỷ cùng tặng đi." Kiều Duy Nhạc cũng không khách khí, cúi xuống nói nhỏ với thầy, bớt được phần của em, lúc nào rỗi mời anh đi ăn. Hoàng Nghệ Lê bê hai ly rượu lớn tới, bớt treo chọc lấy lòng thả hỷ đi, cô ấy quả là có mắt lừa người vàng đấy, tiểu quỷ như anh chẳng làm được gì, chẳng làm được gì cô ấy đâu, cẩn thận không bị đốt cháy thành trò đấy. Kiều Duy Nhạc chạm cốc với cô dâu, anh là người cô đơn thì tìm kẻ cô đơn mà, bọn anh kết hợp thành đôi trong lúc này. Để không làm hỏng không khí của ngày hôm nay được Anh ân hận quá Anh thường là chỉ là người đứng ngoài cuộc vui thôi Nói xong Dường như Kiều Duy Nhạc cũng có chút ưu tư Hoàng Nghệ Lê cũng trở nên trêu chọc anh ta Bèn Cùng chú rể bước sang bàn tiệc khác Khả hỷ liếc nhìn Kiều Duy Nhạc buông tiếp một câu Ai bảo anh thích đứng ngoài xem trò vui chứ Quen rồi Anh cũng cho biết làm thế nào bây giờ Xỉnh thoảng Sinh vào làm diễn viên không chuyên một chút cũng Thi thoảng sinh vào làm diễn viên không chuyên một chút cũng đều bị ghét bỏ Làm nhân vật chính trong vở cực của anh là được rồi Thả hỷ không hề muốn an ủi Kiều Duy Nhạc bởi vì Cô cảm thấy rằng dường như Kiều Duy Nhạc mới là người mạnh mẽ nhất trong cuộc sống Người khác như thế nào anh ta vẫn sống một cái tôi trước đây Không lường quýt người khác cũng không để ý tới sự lường quýt của người khác Thả Hỷ bắt đầu tìm lên trên mạng những thông tin về Tây Tạng, trên đó chỉ toàn là những thông tin dành cho khách du lịch. Mặc dù những thông tin đó không phù hợp với những gì không muốn tìm hiểu có còn hơn không, chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan tới vùng Tây Tạng. Thả Hỷ đều mong muốn được biết, ngay cả dự báo thời tiết cho vùng Tây Nguyên trên truyền hình, ngày nào Thả Hỷ cũng theo dõi rất đúng giờ. Khi bắt đầu nghiên cứu bản đồ vùng Tây Tạng, Thả Hỷ mới nhận ra rằng bản thân cô không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chỉ túc, Tớ nghĩ là tớ bị bệnh rồi Sao thế? Tớ nghe nói Trị với Hàng sắp đi Tây Tạng Thế là tớ cứ như bị ma ám Ngày nào ở nhà cũng nghiên cứu Tây Tạng Như thể Muốn thuộc lòng vùng đất đó như lòng bàn tay vậy Tớ cảm thấy làm như thế Tớ có thể biết được cuộc sống qua anh ấy Có phải tớ đang bị bệnh gì đó không? Anh ta sắp đi Tây Tạng sao? Đinh chị Túc bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng Đúng vậy, đến đó chi viện 3 năm chỉ Túc suy nghĩ một lát rồi nói Cũng đúng Anh ta đến đó một thời gian có thể có cơ hội phát triển tốt hơn Sau những chuyện xảy ra vừa rồi Anh ta muốn ở lại thành phố này cũng khó Cách suy nghĩ về vấn đề cũng rất khác Cậu không nỡ rời xa anh ta cũng là chuyện bình thường Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa tha hỷ muốn nói một câu gì đó Nhưng mà tự thấy rằng Lời nói căn bản không thể giải quyết được sự rối rắm Chỉ túc Tại sao mình cứ phải tiến lên Lùi bước rồi lại tiến lên Chẳng có phương hướng cố định nào thế nhỉ Ừ Cứ đâm loạn tứ phía, đâm được vào cửa thì đâm tiếp, cho tới khi nào già rồi không cứ đọc được nữa thì thôi. Tình cảm quá thật, không có bất kỳ một chuẩn mực nào cả. Có thể khi mưu tả bằng vài câu nói, chuyện tình yêu của ta có thể trở thành tiểu thuyết tình cảm cả. Nhưng mà quá trình và dư vị, con mỗi tình yêu đó thì lại hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra so sánh, cũng không thể mô tả, bắt chước được. Vì vậy, mỗi lần tâm sự với nhau nhiều nhất cũng chỉ có thể giải tỏa được áp lực ở trong lòng tìm thấy chút gì đó để tự an ủi bản thân. Còn về việc phải làm gì, làm như thế nào vẫn do từng cá nhân tự lựa chọn. Về tới cổng chính của cô nhà, từ xa Thả Hỷ đã nhìn thấy xe của Tô Thiêm Cơ. Hôm nay là cuối tuần, buổi chiều là thời gian nhàn rỗi của Tô Thiêm Cơ. Chắc cô ấy đã nhìn thấy Thả Hỷ rủ đi chơi. Hai hôm trước, Tô Thiêm Cơ nói với Thả Hỷ mới phát hiện ra một quán ăn nhỏ. Ở đó có thứ rượu ngon tự lên men. Lúc mời thả hỷ tới đó cũng thưởng thức. Thả hỷ bước lại gần mới phát hiện ra Tô Thím Cơ và Kiều Duy Nhạc đang đứng đối diện với nhau ở phía sau xe. Bác nãy do bị xe che khuất nên cô không nhìn thấy bọn họ. Thả hỷ cảm nhận được không khí không bình thường lúc đó, giữa hai người dường như đã có mâu thuẫn. Tô Thím Cơ, vị... Cơ nhìn thẳng vào Kiều Duy Nhạc. Tô Thím Cơ nhìn thẳng vào Nhạc, còn anh ta chỉ cúi gằm xuống hai người không nói nhau câu gì cả. Có chuyện gì vậy? Thả hỷ lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ của hai người. Thả hỷ không muốn xem vào chuyện của người khác. Nhưng mà hai người đó đứng đắng trước cửa cầu thang lên trên nhà cô. Hai người đó đứng trắng trước cửa cầu thang lên trên nhà. Cô không thể tránh đi chỗ khác được. Không có chuyện gì? Cả hai đồng thanh trả lời. Thả hỷ nhìn hai người đầy vẻ nghi ngờ. Không có chuyện gì thì tôi lên nhà trước nhé. Rõ ràng hai người bọn họ có quen biết nhau. Thả hỷ nhủ thầm. Tốt nhất là không nên can thiệp vào Hai người bạn họ kẻ tám lạng người nửa cân Cứ để họ ở lại với nhau Cô không cần bận tâm Đừng lên vội tớ rủ cậu đi ăn Tô thiểm cơ Quay người bước sang phía bên kia Mở cửa rời lên xe Được thôi Lúc này người thả hỷ không muốn nhìn nhất Chính là Kiều Duy Nhạc Trên đường về nhà thả hỷ Đã hạ quyết tâm sẽ ra khỏi cuộc sống của Trị Vy Hàng Và Kiều, kiều Duy Nhạc chính là đầu dây Cứ quanh quẩn bên cô Không chịu buông tha Cứ buộc cô với Trị Vĩ Hèn, Thả Hỷ cũng hiểu sao anh ta lây thưa nhiệt tình như vậy, thời gian để quan tâm tới chuyện người khác như vậy. Nếu không phải cô đã tin rằng Kiều Duy Nhạc có tình cảm với Ngô Hoạch thì Thả Hỷ chắc chắn sẽ nghi ngờ anh ta có ý đồ gì đó với Trị Vĩ Hèn. Kiều Duy Nhạc vẫn đứng bên cạnh chiếc xe từ từ ngẩn đầu lên mãi cho đến khi xe của tô thiểm cơ. Để đi khỏi đó một hồi lâu, Kiều Duy Nhạc vẫn đứng chung chân tại chỗ không hề nhúc nhích. Thả hỷ quay sang nhìn Tô Thiêm Cơ vẻ ưng ngạnh băng nảy của cô ấy không còn nữa thay vào đó là những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Tô Thiêm Cơ đều kính đen nên Thả hỷ chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt thiên nhau lăn trên má của cô ấy thôi. Thả hỷ khẽ nói dừng xe lại chút đi. Cô không biết trong tình trạng như vậy Tô Thiêm Cơ còn có thể nhìn rõ đường hay không nữa. Tô Thiêm Cơ bật xe nhanh dừng xe bên đường. Xin lỗi đã kéo cậu lên xe. Cô ấy gỡ kính xuống một cách tự nhiên hai Hai mắt đã khóc tới Sưng hấp lên Tôi thêm cờ đưa tay rút lấy khăn giấy Lau nước mắt Cậu rất thân thiết với kiểu như nhạc sao Tôi thêm cờ hỏi Thả Hỷ cũng tâm tam ấy ấy Anh ấy là bạn chồng cũ của ta Chồng cũ sao Tôi thêm cơ hỉ mũi Hỷ ngợi liên tưởng một hồi rồi nói phí hàng sau Cậu cũng biết anh ấy à Thả Hỷ ngạc nhiên Xe anh và xe của tớ mua cùng lúc với nhau mà Cậu thử nói xem Tớ quen hay không quen với anh chứ Thả hỷ bất giác cực đầu Thảo nào xe hai người rất giống nhau Đương nhiên rồi nhìn bên ngoài xe của tớ Và xe của Triệu Vĩ Hàng không có gì khác nhau cả Nhưng mà thực tế nội thất đã được thay đổi Khi lái mới bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt Xe của bọn tớ được đặt hàng lắp ráp cùng một lúc Có thể nói là một cặp xe song sinh Không có chiếc thứ ba Nói đến chuyện xe cộ, tâm trạng của Tô Thiêm Cơ dược như đã khá lên một chút. Có vẻ cô ấy rất yêu quý chiếc xe này. Cậu quả là người có con mắt tinh tượng để nhận thấy hai chiếc xe rất giống nhau. Thả hỷ nhìn Tô Thiêm Cơ, quay nhìn chiếc xe rồi lại nhìn dòng xe nối đuôi nhau bên ngoài. Thật lòng mà nói tất cả những chiếc xe cùng hãng với xe của Trị Vị Hàng, thả hỷ, đều thấy. thả hỷ đều rất chú ý mỗi khi tình cờ nhìn thấy chúng. Cô cũng không cảm nhận xe của hai người họ có gì không giống nhau với những chiếc xe khác. Ờ, Thả Hỷ chỉ có thể ẩm ừ trả lời như vậy thôi Mặc dù Không hiểu rõ lắm về xe cổ Nhưng mà Thả Hỷ cũng có muốn làm cho tôi thêm cơ mất hứng Việc tôi thêm cơ rơi lệ ngày hôm nay Đã là một chuyện quá lạ lùng rồi Tôi thêm cơ Mà Thả Hỷ biết được Là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán Và yếu đuối nhu nhược Dường như không phù hợp với cô ấy Tôi thêm cơ vốn thông minh từ nhỏ Sau khi đổ vào cấp 3 Việc học hành đối với cô ấy trở nên vô cùng đơn giản Thi cử dù qua quýt thế nào thì thành tức vẫn xếp thứ nhất nhưng mà điều đó khiến Tô Thiêm Cơ chẳng cảm thấy thú vị gì cả. Sau đó cô bước vào thời kỳ nổi loạn trở nên cực kỳ tương phản với hình thức một học sinh ngoan. Sự phủ định bản thân khiến Tô Thiêm Cơ lần đầu tiên tiếp xúc với những lĩnh vực mà những loại người mà cô chưa hề biết đến. Tô Thiêm Cơ không chỉ dẫn đọt về thành tích học tập mà còn trở thành bá chủ trong trường học. Vì thế bá chủ đó đã giúp cô học được cả kỹ năng đánh nhau. Với Tô Thiêm Cơ đánh nhau cũng không quá khó khăn Bất cứ ai đến trường học gây sự đều không qua được cửa ải của cô ấy vì phải ít lâu sau tôi thêm cơ đã có một biệt danh vô cùng vẻ vang vô địch Cũng từ đó tôi thêm cờ bắt đầu tự kiếm tiền nuôi bản thân Cô không về nhà nữa Tôi thêm cờ không giống như đứa trẻ khác Cô không trách cha mẹ đất đá không hiểu mình và cũng không hận họ Cô chỉ biết rằng bố mẹ cô đã rất thất vọng nhưng mà sự thất vọng đó cô không thể chữa lành Thà rằng dứt khoát bứt bỏ cho xong Nằm Tô Thiệp Cơ học lớp 12 Cô không còn kéo bà kết đảng Không tham gia một cuộc đánh nhau nào nữa Tất cả thời gian ngoài giờ học Cô tranh thủ kiếm tiện Tô Thiệp Cơ muốn tự nuôi mình vào học đại học Tuy nhiên thế nào là gian hồ chứ Giang hồ là nơi mà con người không thể nhất nhất Làm theo ý của mình Mặc dù trong thời gian chơi bời quẩy phá tôi tìm Cơ không hề đắc tội với nhân vật khét tiếng nào Nhưng mà tiếng tâm cô quá lớn Quá kỳ lạ Điều đó mang cho cô khá nhiều phiền toái Một tô thiêm cơ bá chủ vô địch chưa từng thất bại trong các cuộc thi nào luôn là một ngọn cờ và nhiều người muốn hạ xuống. Bên ngoài rõ ràng có những người đang thèm nhỏ giải vị trí đứng đầu của cô. Bên trong cũng có nhiều người nhìn chồng chọc vào vị trí của cô, muốn mua chuột hoặc đạp đổ cô. Việc cho cô một phen biết tay trở thành một thành tích vô cùng bất hảo với giới gian hồ đua nhau thực hiện bằng được. tôi thiêm cơ và Kiều Duy Nhạc quen nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Lúc đó Kiều Duy Nhạc vừa tốt nghiệp đại học, Ngô Hoạch đã sang Đức, Kỳ Duy Nhạc rất muốn cùng Trị Vĩ Hạng đi uống rượu, uống nhiều uống say. Để cởi bỏ cái mặt nạ kia, nói được hết nỗi lòng giấu kính bao lâu nay sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà Trị Vĩ Hạng nhất định không chịu đi cùng. Cũng vì thế, một giọt rượu không đụng tới. Vĩ Hạng lúc đó theo đuổi một cuộc sống cực kỳ nghiêm túc, quy củ, bỏ mặt Kỳ Duy Nhạc sang một bên, không hề động đến. Kỳ Duy Nhạc luôn yêu cầu bản thân phải thấu lý đạt tình, không có Trị Vĩ Hạng để danh chính ngôn thuận trúc bỏ nỗi lòng Anh bè một mình nhẫn nhục chịu đựng. Một hôm và buổi tối đang lái xe lòng vòng trên đường, Kiều Duy Nhạc tình cờ nhìn thấy một đám nam sinh. Tay cầm gậy gọc đang đuổi theo một nữ sinh. Không kịp suy nghĩ, Kiều Duy Nhạc dừng xe rồi lau thẳng vào đám nam sinh kia. Đánh người hoặc bị người khác đánh dù sao cũng còn hơn là cái cảm giác không thấy mình tồn tại nữa. Hơn nữa anh ta đang muốn có cái cảm giác đó. Kiều Duy Nhạc lập tức bị đám nam sinh kia vây lại. Một hình ảnh anh đánh không nổi bận chút. Một chọi một đám đông Dù nắm đắm của anh có mạnh tay đến mấy cũng nhanh chóng bị rơi vào thế hạ phong Không thể nào mà xoay chuyển tình thế Kiều Duy Nhạc cố sức chống đỡ Vừa hy vọng cô gái kia nhanh chóng báo cảnh sát Thư giãn gân cốt một chút và bị thương là hai khí niệm hoàn toàn khác nhau Tuy nhiên cho tới khi Kiều Duy Nhạc thật sự bị đánh gục Anh vẫn không nghe thấy tiếng cọi quen thuộc của cảnh sát tới giải cứu cho mình Lần đầu tiên trong đời anh làm anh hùng Kiều Duy Nhạc đỡ có thêm một bài học, cũng may đám năm sinh kia cũng không muốn chút lấy phiền hà, thấy Kiều Duy Nhạc gã gục xuống đất, không đứng lên được nữa, bọn chúng cũng không có vẻ hoài hút đi thôi, đuổi theo vô địch Bẩn cấp thiết hơn. Kiều Duy Nhạc loán thoáng nghe có những người trong bọn chúng nói như vậy. Chỉ loáng một cái đám người kia đã chạy thoát đâu hết rồi, Kiều Duy Nhạc nằm bò trên đất, trong bụng hơi mừng thầm, xem ra cái đám thanh niên vừa rồi không phải là luân manh chuyên nghiệp, thế là mới bỏ qua con dê béo bị đánh gục dưới đất này. Bỗng nhiên Kỳ Duy Nhạc cảm thấy có ai đó đá vào trong người mình. Còn sống không? Giọng nói của gái khang khang, không êm tay nhưng cũng không quá khó nghe. Còn sống thì mau đứng dậy đi. Lần này cô ấy không chỉ nói mà còn bước tới định lôi Kỳ Duy Nhạc dậy. Kỳ Duy Nhạc nhìn theo cánh tay gầy gọt nhưng mà xem ra rất khỏe kìa. Là một cô gái trang điểm xinh đẹp ăn mặc rất thời trang. Nhìn qua hình dáng đúng là cô gái ban nảy bị đám thanh niên kia đuổi theo. Lớp trang điểm bên ngoài khiến cô trở nên rất xinh đẹp Nhưng lại khiến người khác không thể nhìn rõ Khuôn mặt thật của cô Ngô hoạch xa Nhờ cô ấy giúp đỡ Kiều Nhà cuối cùng cũng đứng lên được Tôi thìm cờ Có chút nghi hoặc Anh ta biết cô không hề hoảng loạn Còn dám quay lại xem tình hình ra sao Kiều Nhà thấy mình hơi vô vị Nhưng anh ta rất là hiếu kỳ Sau khi hai người chơi với nhau một thời gian khá dài Kiều Duy Nhạc mới biết rõ vô địch không phải là ngôn hoạch bởi vì từ khi biết chơi với nhau hai người không bao giờ nói về cái tên thật của nhau. Khi muốn gọi nhau hai người thường dùng những cái tự đại loại như này, ê, không như vậy. Tô thêm Cơ thường gọi Kiều Duy Nhạc là cầu thiên nhẫn, còn Kiều Duy Nhạc lại gọi cô là lý mặt sầu. Khi điền hồ sơ, đăng ký học đại học, Tô thêm Cơ đương nhiên chọn những trường loại một. Nhà trường nuôi dưỡng cô, bao dung cho cô bao năm qua cũng là muốn cô có được kết quả thi cao. Mang lại danh tiếng cho trưởng khi Duy Nhạc cô tình đọc được bản đăng ký Tô thêm Cơ mới biết được nguồn gốc của biệt danh vô địch Cũng chính lúc ấy Tô thêm Cơ mới biết nhiều về cái tên ngô hoạch và những tâm sự từ Duy Nhạc liên quan tới cái tên ấy Tiếp sau đó kỳ thi đại học Tô thêm Cơ đương nhiên đổ thủ khoa của tỉnh doanh xuất đại học B Bố mẹ thấy Tô thêm Cơ thi đổ đại học bàn liên lạc với cô muốn hóa giải mọi việc Tôi thêm cơ còn nhớ lúc đó đã nói với bố mẹ rằng bản thân cô không thể bảo đảm sau này sẽ không làm họ mất mặt nữa vì vậy cô không muốn có thêm hành động thừa thải Tuy nhiên tận nơi sâu thẳm trong lòng tôi thêm cơ vẫn muốn là một đứa con ngoan vẫn muốn được sự dựa dẫm vào bố mẹ và hưởng không khí ấm áp của gia đình Cô cũng biết rằng thái độ lạnh nhạt của bố mẹ đối với cô trước đây cũng chỉ vì mong cô sẽ ngoan ngoãn hơn và giờ đây họ cũng chỉ mong muốn cô trở về nhà Cuối cùng thì tôi thêm cơ cũng về nhà, cô hiểu rõ hơn ai hết, bố mẹ cô luôn mong cô đổ đạt thành tài. Tấm giấy báo nhập học của cô chính là bằng chứng để chứng minh với bố mẹ cô rằng họ cũng là người bố mẹ thành công. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô dọn về sống chung với kiểu nhạc. Không còn liên lạc với bố mẹ nữa, lúc ấy bố mẹ chỉ có mặt mà mắng cô rằng chỉ là một đứa ham vui, ham hưởng thụ. Bảo cô không cần phải để tâm đến họ nữa Bố mẹ không muốn dùng đồng tiền bẩn thị của cô Để dưỡng già Bây giờ Thỏ Hỷ mới hiểu rõ ngọn nguồn Của câu nói chê xe dơ bẩn Mà cô đã hỏi mình trước đây Có thể thấy tôi thêm cơ sức để ý tới điều đó Cho dù bố mẹ không hiểu cô Đánh giá một cách phiến diện Cô cũng nghĩ bố mẹ làm vậy vì luôn muốn cô thành đạt hơn Nhưng mà cũng chính vì lý do đó Cả cô và bố mẹ đều không thể liên lạc với nhau nữa Bọn mình đi uống rượu đi Lời rượu ngọt ngọt mà cậu nói đó Tô Thiêm Cơ không nói gì chỉ khởi động xe tôi Thiêm Cơ làm quen rồi chơi với Thả Hỷ bởi vì cô ấn tượng bởi ánh mắt buồn bã của Thả Hỷ. Từ khi còn nhỏ tôi Thiêm Cơ luôn tin rằng bố mẹ rất yêu mình luôn coi mình là niềm tự hào nhưng mà bắt đầu từ những năm học trung học cô càng cảm thấy không tin vào cái điều đó nữa. tôi Thiêm Cơ đã không còn sự sắc xảo của thỏa nhỏ bản thân cô cũng đã nhận ra rằng tạo cơ hội cho người khác sửa chữa sai lầm. Đó mới thật sự là tình yêu. Nghĩ như vậy Nhưng mà đã có mấy ai làm được điều đó chứ. Cuối cùng thì bố mẹ của Thả Hỷ cũng về. Nước sau 4 năm xa cách cũng phải là không có trường đại học nào mời họ mà khi nghiên cứu khoa học đến ngang trình độ của họ. Việc lựa chọn không chỉ có một ngôi trường nghiên cứu phù hợp mà thôi. Khi điều kiện đã tương đối, họ cảm thấy không cần thiết phải đi nhiều nữa. Bả lại, giờ họ đã có tuổi rồi muốn được sống bên con cái hưởng thụ niềm vui lúc tuổi già. Những thứ như sự nghiệp hoài báo dần dần cũng nhạt vai theo năm tháng Trước đó ta Hỷ cũng đã dọn dẹp một lượt nhà của bố mẹ Còn mua thêm một thức ăn và hoa quả để trong tủ lạnh tôi Thiêm Cơ cũng chủ động qua đó giúp cô dọn dẹp Và còn tư vấn cho Thả Hỷ cả việc Thay rèm cửa, vỏ ra, gối trên giường ngủ Cửa hàng của Tô Thiêm Cơ chuyên kinh doanh ra gối đệm và rèm cửa Theo lời cô ấy, chỉ cần có gu thẩm mỹ một chút Sản phẩm may đẹp và cẩn thận thì rất có lãi Vì vậy, cô Cô chỉ cần Thả Hỷ một ít tiền cho đủ vốn mà thôi. Khi Thả Hỷ ra sân bay đón bố mẹ, tôi thêm cơ cũng lái xe chở Thả Hỷ đi. Dù sao thì Thả Hỷ cũng không có lái xe, đi vào rất là bất tiện. Trị Vĩ Hàng bận à, sao con vẫn mãi không chịu học lái xe mà phải đi phiền với bạn bè thế? Mẹ hỏi Thả Hỷ, rõ ràng bà cũng đang hiểu lầm, cho rằng tôi thêm cơ lái xe, trị Vĩ Hàng ra sân bay đón ai người. Thả Hỷ cảm thấy có một tảng đá nặng đè lên trái tim của mình. Cô chỉ hận một nỗi không thể buông tay Để cho tảng đá ấy lập tức buông xuống Bố mẹ Con và Trị Vĩ Hàng để ly hôn rồi Các bố và mẹ đều im lặng rất lâu Một lúc sau mẹ mới nói Dạo này mẹ cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn Đã lâu rồi trong điện thoại Đã không nhắc tới Trị Vĩ Hàng Cũng không nói tới chuyện nhà của chồng nữa mà cứ nghĩ rằng hai đứa có gì đó Cãi nhau Không ngờ đích bức phải ly hôn luôn Chuyện lớn như vậy sao con không nói với bố mẹ một tiếng chứ Bố khoát tay xa hiệu tha Hỷ không cần giải thích, con gọi điện cho Trị Vĩ Hàng báo nó qua đây, bố mẹ muốn nói chuyện với nó trước. Thả Hỷ chần chừ không muốn lấy điện thoại ra, trong tình cảnh như thế này nói thêm không có ích gì. Hơn nữa vì chuyện này mà tìm Trị Vĩ hạt nói trái ngược hoàn toàn với thái độ dứt khoát của cô lúc chia tay, càng khiến Thả Hỷ cảm thấy khó mà nói ra được. Bố, Thả Hỷ cắn môi, bố mẹ cứ tự từ nghỉ ngơi đi điều chỉnh lại cho lệch mỗi giờ một chút. Con sẽ liên lạc với anh ấy lúc nào có thời gian nhất định, con sẽ báo với anh ấy. Còn không gọi thì để bố gọi, để bố hỏi xem nó có nể mặt ông bố vợ cũ này hay không. Nói xong ông liền bước tới, đến tìm danh bỏ số điện thoại của trị vị hẹn. Lúc này mẹ cô cũng gần tới kéo tay bố cô, ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, con tìm cổ ta đi làm gì. Ông thấy con gái mình còn chưa chịu đủ ấm ức hay sao chứ. Mẹ càng nói vậy Thả Hỷ lại càng khóc dữ hơn Bất cứ lúc nào bố mẹ cũng đều đứng về phía cô Bố mẹ càng yêu thương cô Cô lại càng cảm thấy Cô chưa thực sự là đứa con có hiếu Lúc nào cũng khiến bố mẹ cô phải phiền lòng Cũng không có gì để bố mẹ thấy tự hào về cô cả Cuối cùng nghĩ ngơ một lúc Thả Hỷ nói tiếp Kết hôn chẳng phải là chuyện của hai gia đình hay sao Con và Tri với Hàng lại không làm như vậy Còn không hòa nhập được với gia đình anh ấy Anh ấy cũng không hòa nhập với gia đình của mình Vì vậy cơ sở mới không vững chắc Chỉ cần gặp phải và đập Sẽ dễ dàng tan vỡ Thật ra nhìn lại hoàn toàn Cuộc hôn nhân đã qua Phần lớn là ai sống theo kiểu người đó Chỉ riêng tình cảm của cô đang dần dần nảy nở Khi phải nhớ ra những chi tiết đó Ta hãy thấy đau lòng Càng đau lòng lại càng hỗn loạn Tâm trạng đó khiến cô quên cả việc cả Những chi tiết khác Bây giờ con sống ở đâu? Bố Đã ra khỏi sofa, con mày không nói gì Mẹ cũng đã bình tĩnh hơn Bây giờ họ chỉ nghĩ đến cô Khu nhà của bà nội bị dỡ bỏ Con lấy tiền bù thêm Mua một căn hộ nhỏ khác trên đường lãnh đông Mẹ khẽ gật đầu, kéo bố đứng dậy Màu ra ăn đi Con gái đã chuẩn bị nhiều món như thế này rồi Chuyện ly hôn coi như đã qua Cả nhà cô yên lặng Ngồi ăn cơm, không ai nhắc nữa Tiến mẹ ra xe Thả hỷ bước ra vườn hoa nhỏ khu nhà Con muốn suy nghĩ một chút Lúc đó là một dao cắt đứt mọi vương vấn, nhưng mà vết thương ở phía cô vẫn còn, chẳng phải cô vẫn nuôi hy vọng hèn gắn đó hay sao? Rốt cuộc, Trị Vĩ Hàng đã nói với mẹ những gì. Thái độ của mẹ đã không còn giận dữ như trước mà còn có hơi mâu thuẫn. Lẽ nào, Thả Hỷ không dám nghĩ sâu thêm nữa. Càng đoán mò, trong lòng cô lại càng thấp thỏm. Cô sợ rằng hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều. Con người quá là vô cùng phức tạp. Thả Hỷ cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều có nhiều bộ dạng khác nhau. Thậm chí cô, bạn thân thiết, tinh chỉ túc, cũng nhiều khi khiến Thả Hỷ vô cùng bất ngờ. Vì vậy Thả Hỷ đưa tay giật mạnh mái tóc của mình không nghĩ nữa. Dù cô có ngồi đây đi nữa thì rụng hết cả tóc thì cũng chẳng có chút ý nghĩ gì. Thả Hỷ bỗng nhiên có tiếng của Kiều Duy Nhạc. Sau chuyện xảy ra lần trước dường như anh ta cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp Thả Hỷ. Nên đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Thả hỷ đầu lên Lại đến làm gì vậy Thái độ lạnh nhạt của Thả Hỷ khiến Kiều Duy Nhạc hiểu ra Thả Hỷ đã biết về mối quan hệ của anh ta và tôi thiểm cơ Nhưng mà Kiều Duy Nhạc vẫn chừng mặt ra để nói chuyện Không thể đã đến đây lại mất công đi về được Kiều Duy Nhạc siết tay lại trong lòng luôn tâm niệm một điều Ơn cứu mẹ, ơn cứu mạng Vì người anh em của mình đừng nói là Thả Hỷ chỉ lạnh lùng với anh Thậm chí nếu cô ấy có bác giao ra đuổi Kiều Duy Nhạc cũng phải nhẫn nhục chịu đựng Từ sau cái đêm đó trị vái hàng đã dọn về nhà cũ của anh ta và Thả Hỷ. Nhìn bề ngoài anh vẫn làm ra vẻ bình thản Ví hàng không hút thuốc nhiều cũng không uống rượu nhiều nhưng mà anh ta gầy rọc đi. Tiều tụy một cách thảm hại anh càng ít nói. Người khác lại càng lo lắng cho anh. Còn cố tha Hỷ lại đang sống một cách rất là thoải mái. Cô ấy còn kết thêm bạn. Có bao nhiêu người ủng hộ quan tâm đến cô ấy dường như cô ấy bắt đầu có cuộc sống mới. Phụ nữ đều là những tâm như vậy. Mỗi khi quyết tâm thì thật sự có thể quản người khác sang một bên rồi sống một cách đầy khí thế. Trong khi những người đàn ông như anh ta chẳng khác gì một kẻ lang thang, chỉ nhìn thấy những cảnh tượng thê lương mà thôi. Đừng như anh như kẻ thù như thế, anh chỉ nói một câu rồi đi ngay. Tùy anh, muốn nói bao nhiêu câu thì nói, nhìn anh là em nghĩ đến hai chữ vờ vĩnh ra. Ta hỷ không thèm nế mặt anh ta, tuy nhiên cô cũng không đang muốn đòi lại công bằng cho tôi thêm cơ. Thả Hỷ biết riêng chuyện tình cảm người ngoài không có tư cách gì để xen vào, nhưng mà cô vẫn cho rằng ít nhất thì anh ta cũng có thái độ chân thành. Trước đây Thả Hỷ từng cấm động về sự chung tình của anh ta với Ngô Hoạch. Nhưng mà không ngờ anh ta lại còn có chuyện với tôi thêm cờ, điều đó khiến ta Hỷ nghĩ rằng mình đã bị anh ta đùa giỡn quá nhiều khi Duy Nhạc ngồi xuống bên cạnh của Thả Hỷ. Anh đã nói rồi anh không phải là thánh nhân Chỉ có điều em không chịu tin thôi Đàn ông là thực tế nhất Làm sao có thể từ chối được sự ấm áp thực sự Đặc biệt là sự ấm áp đó Có thể làm thỏa mãn Lòng sĩ diện của họ Thả hỷ khẽ thở dài Cô cũng chẳng buồn đáp lại với anh ta Thứ tình cảm mà cho đến bây giờ Mỗi khi gọi lại tôi thêm cơ Vẫn dàn dụ nước mắt Đối với anh ta chỉ là một sự ấm áp thật sự Làm sao có thể so sánh Tính toán được chứ Có thể tự xét bản thân mình Tự cảm nhận về tấm chân tình của mình mà thôi Ngày đi Tây Tạng của Trị Vĩ Hàn đã được quyết định Cậu ấy chuyển về nhà ở chỗ cũ của hai người rồi Kiều Duy Nhạc Duy di chân xuống đất Vì Trị Vĩ Hàng phải nhũng nhặn thế nào Anh cũng chịu đựng được Em đến thăm cậu ấy đi Dạo này cô ấy chẳng có việc gì Suốt ngay cứ ngồi lì trong nhà Không chịu đi đâu cả Em không đi Thả Hỷ được dạy bỗng nhiệt dường như cả thế giới này Dường như cả thế giới này đều muốn cô nhanh chóng chủ động đến tìm anh Nhưng mà vì thế mà cô càng lửng lự Đi đi anh lái xe chở em đến đó Kiều Duy Nhạc đứng chắn trước mặt Thả Hỷ dường như Nếu cô không đồng ý anh ta sẽ không chịu buông tha cho cô Em đi thì có thể làm được gì Anh muốn em khuyên anh ấy đừng đi Tây Tạng hả Thả Hỷ đang phải đứng lại Em cứ đến thăm cô ấy rồi sẽ biết phải làm gì Khi Duy Nhạc cũng rất kiên quyết, anh hứa đây là lần cuối cùng anh đến tìm em sau này dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ không can dự vào nữa. Ta Hỷ nghĩ ngợi một lâu rồi quyết định lên xe khi Duy Nhạc nhân cơ hội có người đến tìm. Cứ đi thử một chuyến xem sao, Ta Hỷ cũng hiểu. Nỗi mong nhớ của cô dành cho trị vĩ hàng thật sự đã lên đến đỉnh điểm. Khi nào có vỡ hòa thì cũng chỉ có một mình cô cũng sẽ tự đi tìm anh. Trước đây mỗi lần nghĩ tới anh muốn tới thăm anh cô lại không thực hiện được. Hoặc không dám thực hiện kỳ Duy Nhạc đưa Thả Hỷ đến chân cầu thang Suốt chặn đường đi Hai người không hề nói với nhau một câu nào Chỉ đến khi Thả Hỷ sắp xuống xe Anh ta mới hỏi cô, em và Tô Tô Thân nhau lắm mà Thả Hỷ nghe một lát mới hiểu ra Tô Tô chính là Tô Thiêm Cơ Anh ta gọi cô ấy như vậy Rõ ràng là có sự triều mến Đối với một cô bé rồi à, Bọn em ở gần nhà nhau mà Vì vậy thường nấu ăn chung Một mình ăn cơm vừa buộc lãng phí vì vậy dạo này hai người thường xuyên tranh thủ thời gian cùng nhau nấu bữa tối. Nhìn vẻ cô đơn của Kiều Duy Nhạc, anh ta chỉ hỏi cô một câu như vậy đã khiến cô muốn hỏi anh ta xem hồi đó rút cuộc vì lý do gì mà anh lại rời xa Tô Thiêm Cơ. Cô cũng không biết rằng khi nhìn thấy Kiều Duy Nhạc như thế này trái tim Tô Thiêm Cơ cũng mềm yếu hơn không. Nhớ đến và nhắc đến dường như là cách biểu đạt nhớ nhung. Một câu miêu tả sơ lực như vậy cũng đủ làm người khác có thể hiểu và thông cảm cho Kiều Duy Nhạc Kiều Duy Nhạc khẽ đẩy thả hỷ một cái Thôi mau lên đi Nhìn thấy thả hỷ đi lên lầu Kiều Duy Nhạc mới lái xe đi Hy vọng sự cố gắng lần này có thể công đức vẹn toàn Phổ độ chúng sinh nhưng mà lại không phổ độ được bản thân mình Năm đó vì lý do gì mà cãi nhau với tôi thêm cơ Kiều Duy Nhạc cũng quên rồi Anh chỉ nhớ sau trận cãi kịch liệt ấy anh đuổi cô ấy đi Cô ấy cũng đã thu dọn hành lý rồi bỏ đi thật Từ đó đến nay không hề quay lại Lúc đó anh vẫn cho rằng cô ấy sẽ quay lại Người nào yêu ít hơn người đó Nhiều lòng tin hơn Đến khi biết rằng Phải đi tìm cô ấy anh lại cảm thấy vô cùng mù mịch Không biết đến nơi đó để tìm cô Nếu nhất định phải tìm bằng được Cũng không phải là không có cách Tuy nhiên anh lại không muốn đi tìm nữa Hiểu về cô ấy như vậy quan tâm tới cô ít như vậy quá thật không công bằng cho cô ấy. Nếu cả hai tiếp tục mối quan hệ đó, có thể sẽ nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn. Điều đó chỉ khiến cô đau lòng hơn mà thôi. Kiểu như nhạc đưa tay vặn to loa, một bài hát của Vương Phi nhẹ nhàng vang lên. Có đôi khi, có đôi khi, em vẫn tin rằng tất cả đều có điểm thật. Em vẫn tin rằng tất cả đều có điểm tận cùng. Gặp lại, rời xa cũng đều có lúc. Chẳng có gì là muôn đời bất diệt. Nhưng cũng có đôi khi Em thà rằng lựa chọn việc lưu luyến đó Đợi đến khi phong cảnh cũng đã quen rồi Anh sẽ tìm thấy em để cùng nhau ngắm dòng nước chảy giọng hát truyền cảm như có phần hơi chân thật của Phương Phi Khiến anh luôn nhớ tới những biểu hiện của Tô Thiêm Cơ Trên xe Anh lúc nào cũng nghe cái đĩa hát này của nữ ca sĩ Lý do tại sao chỉ có ông trời mới biết được